Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng còn nguyên đây Thầy Tâm nhìn thấy dấu chân của chú hàng rào thì tám phần tin là thầy hóa đêm qua đã thấy ma Thầy Tâm cùng tôi quay vào trong nhà rồi bảo Thôi, để đêm nay tôi sang ngủ với thầy, xem ma quỷ nó có về nữa không Bây giờ thì thầy đóng cửa lại rồi qua nhà tôi ăn sáng nghỉ ngơi, tiện coi nhà tôi luôn Hôm nay tôi có việc phải xuống tận tỉnh chập tối tôi sẽ về 6 giờ tối y như đã hẹn, thầy Tâm cùng vợ trở về rồi cùng với chúng tôi ngược về căn nhà mà nhà trưởng đã sắp xếp cho tôi xem sự thể cụ thể như thế nào. Tắm nước xong xuôi thì cũng gần 9 giờ tối. Thầy Tâm lôi bộ cờ, cờ tướng mới mang từ nhà sang rồi chủ tơi, rồi rủ tôi chơi giết thời gian. Chẳng biết là chưa có bao lâu cho đến khi cơn buồn ngủ giấu mắt lại thì chúng tôi tất đèn đi vào trong để ngủ. Thầy tâm nhường cho tôi chiếc giường duy nhất, còn mình thì trải chiếc chiếu cối nằm sắt bên cửa buồng. Tôi không nhớ mình đã thiếp đi bao lâu, khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên tay mới có 3 giờ 50 phút sáng. Buồng ngủ mà tôi đang nằm rộng chừng 3 mét, vách gỗ rất được tôi già cố cẩn thận, cho nên có phần chắc chắn lắm. Tôi nhíu mày nhìn đồng hồ kéo cao tấm chân mỏng lên đỉnh chơ kín đầu. Tấm chăn chưa lên quá cổ thì một âm thanh dinh dít như là tiếng móng tay cào vào điện gỗ làm cho tôi bất xác giật mình ngồi dậy theo hướng đối diện với chân giường. Vị âm thanh dinh dít đó ập vào tay của tôi chính là từ tấm gỗ ở phía cuối giường. Tôi nhành tay với cầm tắc ở trên tường bật sáng ngọn đèn nê ông máng trên vách rồi định thần quan sát thì chẳng có gì lạ. Ngồi im một lúc định thần thì cơn buồn ngủ ập tới Lâm Hoài Mặc của từ sụp xuống. Ngọn đèn lúc này vừa tắt thì căn phòng trở lại một màu tối om. Bên phía cửa buồng Thụy Tâm vẫn nằm đó, cô hồng vẫn phát ra những tiếng thở đều đều, chứng tỏ rằng đã ngủ say lắm. Lại một lần nữa tiếng giên xít ở cuối giường vang lên từng chập, càng lúc càng lớn. Tôi ngồi bật dậy với tay bật ngọn đèn neon, rồi thu mình lại góc giường. Thầy Tâm cũng nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó cho nên bật dậy nhìn tôi. Kỳ lạ thay bóng đèn tự động chớp tách tranh tối tranh sáng. Trong cái không gian quái đàn đó tiếng cào mỗi lúc một lớn rồi rội thẳng vào tai của chúng tôi. Ở ngoài trời tiếng gió vẫn vùn vột mang theo cái hơi lạnh kinh người phà vào qua các kẽ hở ở phiên gỗ mà sọc vào, làm cho cả hai chúng tôi đều ấn lạnh. Tôi nhìn thầy Tâm khét gật đầu rồi khoác vội chiếc áo khoác và lao ra ngoài cửa. Cánh cửa gỗ tự nhiên như có một sức mạnh giống như ai đó đang giữ chặt bên ngoài, cho nên loay hoay mãi cả ngày không tài nào mở nổi. Toàn thân của tôi lạnh cóng run rẩy, hai bên tai của tôi tiếng bịch bịch đều đặn như là tiếng chân người đi trong nhà rồi tiến sát lại gần cửa buồng. Một làn hơi ẩm mang theo cái lạnh cực độ rồi thẳng vào sâu gáy, kèm theo đó là tiếng thì thầm nói chuyện ngay sát cửa buồng. Còn chó của nhà hàng xóm lại chu lên những tiếng đầy ai oán. Ngày sau dưới phút kinh hoàn tắng đầm đó, thì hai chúng tôi lại lấy hết sức mạnh đạp kính cửa buồn. Thì lạ thay kính cửa lại mở ra dễ dàng, làm tôi vật thấy tâm ngã ngửa ra sàn nhà. Lồng cồm bỏ dậy thì một lần nữa cả hai chúng tôi đều ác khẩu chôn chân tại chỗ. Giữa ánh sáng có ngọn đèn nê ông trên tường hắt xuống, Trên nền nhà chi chít dấu chân con người lấm lem bùn đất. Thầy Tâm nhìn tôi chằm chằm rồi tiến lại dấu chân chi chít đứng một hồi, đoạn quay lại rồi bảo: "Cửa vẫn khóa kín sao lại có dấu chân người ai đã vào đây?" Tôi mệt mỏi mà đáp: "Là ma chứ không phải là người, tôi đã nói rồi mà thầy không có tin." Thầy Tâm đang nghi hoặc thì từ bên ngoài cửa, con chó lại gào lên từng chàng đầy ai oán tiếng chu mặn dài kèm theo đó là tiếng cào zin zít và hàng rào, làm cả hai chúng tôi bất giác quay qua cửa sổ bên thông nhà, giáp với nhà hàng xóm. Thầy Tầm kêu thiết lên một tiếng, rồi hãi hùng ngã nhào xuống đất. Dưới cái làn mưa đang ầm ầm như là tát nước, trên tầng không một ánh chớp chói lòa rọi thẳng vào căn nhà, và bên ngoài cửa sổ từ lúc nào đã có hai thân ảnh đứng im lìm ở đó. Người đàn bà hay mất đỏ long sòng sọc, nhìn trồng trồng vào trong trong vợ chồng nhà. Trên tay là một đứa bé da dẻ trắng bệch ướt sũng vì mưa gió. Từ cổ họng khất lên một tràng âm thanh lạnh lẽo, như là vọng về từ chốn u minh xa xôi lắm. Cậu ơi, tôi tùy... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net